hồi thứ mười bốn na cha nhờ thầy cứu nhập xác bông sen hồn na cha phảng phất bay về núi c ả n g nguyên kim hà đồng tử trông thấy vào thưa với thái ất không hiểu anh tôi vì sao hồn phách giật giờ bay về đây thái ất đã biết việc ấy liền ra chức động nói với na cha chốn này không phải chỗ ngươi nương thân hãy về mách bảo với mẹ ngươi đến núi túy bình cách ải trần đường bốn mươi dặm lập một cái miếu cho ngươi ở ngươi hưởng được ba năm hương lửa tự nhiên trở lại hình người ngày sau cứu nước phò vua danh vang bốn biển hãy nghe lời ta chớ chậm trễ na cha nghe lời thầy dạy liền trở về ải trần đường nhân lúc canh khuya vào phòng ứng mộng đêm ấy ân phu nhân đang ngủ bỗng thấy na cha đứng trước mặt kêu nói thưa mẹ con là na cha vì chết oan uổng nên vong hồn không s i ê u thoát vậy xin mẹ lập miếu tại núi túy bình để con nhờ hương khói siêu rỗi linh hồn nếu được như vậy ơn đức mẹ t ẩ y trời con mang ơn tựa biển ân phu nhân thức dậy thương nhớ na cha khóc mãi không thôi lý tịnh thấy vậy hỏi duyên cớ phu nhân thuật lại câu chuyện trong mộng vừa rồi bởi phu nhân lòng thương con nên sinh ra chiêm bao mộng mị như vậy đừng khóc lóc nữa ân phu nhân làm thinh không dám cãi đêm sau ân phu nhân lại nằm mộng và cũng thấy na cha kêu nói như vậy nữa rồi bảy đêm liền không đêm nào không thấy na cha ân phu nhân sợ lý tịnh không dám nói lại còn na cha thấy mẹ mình bỏ qua không kể lời mình tức giận nói con năn nỉ với mẹ đã mấy đêm liền nếu mẹ không thương tưởng đến con lập miếu cho con ở con sẽ phá nhà cho mẹ coi na cha lúc sống tính hung hăng lúc chết chắc cũng không vừa phu nhân sợ hãi không dám bỏ qua nữa lén sai người lên núi túy bình cất miếu chạm cốt na cha bằng gỗ như người sống chỉ trong mười bữa hoàn thành na cha từ ấy linh thiêng tiếng đồn dậy núi dân chúng cầu gì được nấy c h ă m việc c h ă m thành vì hiển thánh như vậy nên bá t í n h tự đậm góp tiền của sửa sang miếu na cha rực rỡ ngày ngày thường cúng tế đêm đêm không ngớt hương đèn bấy giờ lý tịnh nghe tin đậu dung c h ấ n ải du hồn cự không lại khương văn hoàn nên ngày đêm lo luyện tập binh mã ở núi giả mã để phòng giữ ải mình ngày kia lý tịnh kéo binh đi ngang qua núi túy bình thấy thiên hạ d â n hương đông như hội liền hỏi quân sĩ thiên hạ đi đâu đông như vậy quân lính thăm dò một lúc rồi trở về báo núi này có một cái miếu trong miếu có vị thần linh lắm hễ cầu phước thì được phước cầu may thì được may thiên hạ đồn khắp t r ố n ai nấy lũ lượt đến đó dâng hương lúc nào cũng đông như ngày hội lý tịnh nói ông thần đó thiên hạ gọi là thần gì quân lính thưa họ gọi là thần na cha lý tịnh nghe nói giận truyền quân đóng binh lại rồi một mình cưỡi ngựa lên núi xem thử khách dân hương thấy lý tịnh lên núi đều tránh đường cho lý tịnh đi lý tịnh đến nơi thấy một cái miếu thờ nhang khói t ỏ a mù mịt trước cửa che một tấm biển đề bốn chữ lớn na cha hành cung bước vào trong lý tịnh thấy trên bàn một cột tượng bằng gỗ tạc hình giống na cha như lúc sống hai bên lại có hai tên quỷ sứ đứng hầu trông có vẻ oai nghi lắm lý tịnh lấy roi chỉ vào mặt na cha hét nghịch tử lúc sống mày báo mẹ báo cha lúc chết lại làm quỷ gạt gẫm dân chúng khuấy rối thiên hạ mắng rồi vung roi đập nát pho tượng nổi lửa đốt miếu cháy tan tành lại nói với dân chúng hành hương nó không phải thần thánh gì đâu đừng cúng tế nữa nó là đứa con ngỗ nghịch gạt gẫm đồng bào đấy khách dân hương thất kinh tản ra về hết vì ai cũng sợ na cha linh hiển lụy đến thân mình người sau có thơ rằng b ì n h ngã đi ngang cảnh túy bình gặp dân đua cúng miếu anh linh roi đưa vun vút thần tan rã chân đá đùng đùng quỷ hãi kinh lửa đốt miếu thiêng trời đỏ mặt c h ó i um cây cỏ núi đen mình vì hờn một chút gây nên chuyện khiến nỗi cha con đứt nghĩa tình lý tịnh kéo binh trở về đến ải trần đường bố trí canh đâu đó xong xuôi vào hậu đường nói với ân phu nhân nghịch tử đã chết thì thôi bày chuyện lập đ è n lập miếu thờ cúng làm chi cho sinh chuyện ân phu nhân t h u a nay vốn nể chồng không dám nói cực chẳng đã phải thở than dù sao nó cũng là con mình mang nặng đẻ đau nay nó liều chết để khỏi lụy đến mẹ cha cũng là chuyện hiếu tôi nằm mộng thấy nó về gọi mãi xin lập miếu để vong hồn nó an hưởng lẽ nào nỡ bỏ qua lý tịnh nói lập mấy miếu cũng được chuyện đó không ăn n h ầ m gì nhưng báo h ả i dân chúng rủ nhau đến đó cúng tế dập d i ề u làm náo động cả một vùng túy bình thật là điều bất tiện ân phu nhân nói cúng tế là do lòng ngưỡng mộ của chúng dân có can gì đến tướng quân lý tịnh thở dài sao lại không tôi t h u a nay không ưa hối lộ với viu hồn bí trọng chúng thường để ý bởi móc những sơ hở của tôi để s à m tấu nếu hai thằng nịnh ấy biết được việc này tất chúng tâu với thiên tử vu cho tôi tội mị dân như vậy mang tiếng với triều đình nay tôi đã phá tượng đốt miếu rồi không để cho dân chúng tụ họp cúng tế nữa ân phu nhân nghe nói buồn thiu nhưng không dám cãi b â y giờ na cha đi chơi vắng không có ở miếu lúc trở về thấy miếu cháy tan hoang tượng thần bể nát hai tên quỷ sứ khóc mếu i m á u chạy ra nghênh đ o á n na cha hỏi vì cớ gì miếu cháy tan tành như vậy quỷ sứ thưa lý tổng binh kéo quân đi ngang qua núi chẳng biết vì sao lại đốt miếu đập phá tan tành na cha nổi giận nói xương thịt ta đã trả lại rồi còn tình nghĩa cha con gì nữa nỡ nào đập tượng đốt miếu ta biết nương dựa vào đâu việc này ta phải trở về núi thưa lại với thầy ta kẻo oan ức quá b â y giờ hồn na cha đã hưởng được nửa năm hương khói nên có vẻ cứng cáp lắm rồi khi na cha bay về tới động kim hà đồng tử trông thấy vội dắt vào í t kiến thái ất hỏi sao ngươi không ở miếu trở về động làm gì na cha thưa cha tôi kéo binh đến đập phá tượng cốt đốt miếu tan tành đại tử không có chỗ nương thân nên phải về đây xin sư phụ chỉ dạy thái ất nghĩ thầm việc này lỗi tại lý tịnh là tình cha con việc gì lại khắc bạc đến thế nếu không nhờ hương lửa cho thành hình thì làm sao ra đời phò vua giúp nước v à lại lúc này khương tử nha cũng gần ra mặt mà na cha hiện hình chưa kịp thì biết làm sao tính chuyện chiến trinh thế này ta phải dùng cách khác cứu nó mới xong nghĩ rồi l i ê n truyền kim hà đồng tử đi hái hai cái bông sen và ba chiếc lá sen nguyên cộng kim hà đồng tử tuân lệnh hái bông lá sen đem về thái ớ t bẻ ra làm ba trăm sáu mươi khúc s ắ p cọng sen làm xương lấy bông sen làm thịt đắp ba lá sen làm da rồi bẻ hột thuốc kim đan vào giữa s ắ p đặt xong xuôi thái ớ t niệm chú thu hồn na cha xô nhập vào hình sen hét lớn lên một tiếng hãy hoàn hồn nhập s á t bỗng nghe có tiếng ư rồi một s á t người ngồi dậy mặt tựa r ồ i phấn môi thể thoa x o ă n hai con mắt sáng ngời mình cao mười sáu thước hình hài tuy cao lớn nhưng không khác gì na cha trước kia mấy thái ất nói lý tịnh đánh cốt đốt miếu là chuyện khắt khe tuy nhiên đệ tử chớ lấy đó mà hận lòng na cha tính hung hăng nghĩ đến hành động lý tịnh đối xử với mình không sao g i ả n lọc được nói lớn thân xác con đã trả lại cho cha mẹ con rồi tình cha con không còn gì nữa thưa thầy hận thù này không trả không thể an lòng được thái ất bảo thôi chuyện đã qua đừng nhắc đến làm gì hãy theo thầy ra vườn luyện tập võ nghệ na cha theo thái ất ra vườn thái ất giao cho na cha một cây ráo dài lưỡi có uốn khúc như lưỡi con rắn l i u đ i u đỏ lòm như lửa gọi là hỏa tiên thương na tra rất thông minh chỉ học qua một lượt đã thuộc hết các phép thái ất nói phép đánh giáo của con đã tinh thông vậy thầy cho con thêm một bánh xe gió và một bánh xe lửa làm chân thế ngựa nói rồi truyền mấy câu chú lại giao một cái túi da beo có đựng các phép báu như càn khôn quyện hỗn thiên lăng và một cục kim chuyên giao xong các báu vật thái ất lại bảo thầy cho con xuống ải trần đường ra m ấ t vợ chồng lý tịnh để cởi mở hận lòng na cha cầm giáo lên xe trở về ải trần đường thật ra đối với lý tịnh na cha có cái hận trong lòng nếu không cởi mở na cha sẽ thành độc dữ hơn vì vậy thái ất cũng muốn cho hận thù ấy kết toán na cha nghĩ mình đã lóc thịt xương trả lại công sinh thành nên không còn là con của lý tịnh nữa vì vậy khi đến ải trần đường na cha đứng ngoài thành gọi lớn quân bay vào bảo lý tịnh ra ta nói chuyện quân sĩ thấy na cha cầm giáo dài mặt mày giận dữ lại kêu tên lý tịnh mà nói như vậy thất kinh vào báo có đệ tam công tử trở về mời r a r a ra ngoài thành nói chuyện lý tịnh nạp bày chớ nói xàm đời nào chết đi còn sống lại được lý tịnh nói vừa r ứ t tiếng đã có tiếng quân khác vào thưa xin chủ tướng ra mau k é o công tử xông vào không ngăn kịp lý tịnh nói việc này rất lạ na cha đã chết lẽ đâu còn trở lại hình người đây chắc vong hồn nó hiện quỷ về phá rối t r ă n g nói rồi cầm kích lên ngựa ra trước ải quả thấy na cha cao lớn hơn xưa đang đứng trên hai bánh xe tay trả ngang ngọn giáo lý tịnh thất kinh hỏi nghịch tử khi sống làm yêu lúc chết hiện quỷ trở về đòi nợ hay sao na cha nói ta với ngươi không còn tình cha con gì nữa s á t thịt ta đã trả lại công sinh thành rồi bây giờ ta với ngươi chỉ là hai kẻ thù tại sao ngươi đập tan cốt tượng đốt miếu của ta thù này chưa trả ta quyết không đạt đất đội trời vừa nói na cha vừa xông tới dùng g i á o dài đâm lý tịnh lý tịnh nổi giận cầm kích đỡ ra rồi chém lại hai đàng đánh nhau được hai mươi hiệp chẳng ngờ Na cha sức mạnh phi thường càng đánh càng hăng còn lý tịnh mồ hôi ướt giáp hơi thở khò khè tay chân run rẩy liệu thế đánh không lại phải quầy ngựa chạy dài na cha gọi lớn lý tịnh chạy đi đâu cho khỏi phen này ta quyết giết cho được n g ư ờ i mới nghe vừa nói vừa giật theo lý tịnh hoảng hốt độn thổ tức thì Na cha cười lớn nói đối với thế gian thì độn thổ là phép lạ còn đối với tiên gia độn thổ là chuyện tầm thường làm sao trốn được nói rồi đạp hai bánh xe phong hỏa nghe gió dậy lửa hừng đuổi theo như mây bay gió táp lý tịnh chết điếng không biết liệu cách nào than ta không ngờ sinh con lại tạo cho mình một nghiệp báo giữa lúc đó bỗng có một người đi tới miệng ca mấy câu trăng chiếu bên khe nước bích gió đưa dựa cánh hoa đào ngàn dặm non xanh trải khắp một vầng mây bạc bay cao lý tịnh thoáng thấy một tên đạo đồng mình mặc áo chàng đầu đội mũ đảnh nhìn kỹ thì đó là mộc cha con trai của lý tịnh học trò của ông phổ hiền ở động bạch hạc lý tịnh thấy mộc cha lòng bớt sợ gọi lớn con ơi cứu cha với m ộ c cha thưa cha đừng sợ có con đến đây bấy giờ na cha đã rượt theo kịp thấy lý tịnh đang nói chuyện với tên đạo đồng liền xốc đến làm giữ m ộ c cha cả lại nạt lớn nghịch tử mày dám làm chuyện vô đạo rượt đánh cha già trời đất nào dung cho mày hãy xin lỗi thì ta dung thứ na cha hỏi mày là ai mà phách lối như vậy mọc cha nói à té ra mày chưa biết tao sao ta là mọc cha anh ruột của mày mà lâu nay chưa lần nào gặp nhau nên mày không biết cũng phải na cha nói anh mọc cha anh chưa biết câu chuyện này để tôi nói lại cho anh nghe đoạn na cha kể lại các việc vừa xảy ra và nói tình cha con đã hết thì thù hận phải trả cho dành dù sao thiên hạ cũng nói mày là con của lý gia gia nếu mày hành động như vậy thì mang tiếng con nhà vô giáo dục na cha nói nhưng cha làm q u ấ tất nhiên con không thể kính vì m cha nói lẽ thường xưa nay cha mẹ không làm quấy bao giờ na cha nói xương thịt đã trả lại rồi không còn cha con gì nữa map cha giận quá mắng lớn mày quả là đứa nghịch tử không để làm chi nói rồi chém na cha một gươm na cha vung giáo đỡ và nói tôi với anh không thủ oán gì hãy tránh ra để tôi trả mối thù cùng lý tịnh mộc cha hét đừng nói bậy hãy ngửa cổ chịu chết cho rồi na cha không nhịn cầm ráo dài đâm mộc cha mộc cha đỡ ra rồi g i ậ t đánh hai anh em đánh với nhau tới ba mươi hiệp na cha nóng lòng trả thù lý tịnh sợ lý tịnh trốn mất nên tính giải quyết với mộc cha cho sớm liền lấy cục kim c h u y ể n ném lên bảo bố này có hình như cái bánh ú rơi n h ầ m lưng mộc cha làm cho mộc cha c h ố n g không lại nhào lăn xuống đất na cha nói mày muốn thế mạng cho lý tịnh đấy nói rồi bỏ mộc cha nằm đấy múa giáo đâm lý tịnh lý tịnh sợ hãi cong lưng chạy giết na cha vừa cười vừa nói dù ngươi có chạy đến góc bể đầu non nào ta cũng quyết lấy t h ổ cấp cho được để trả thù việc đập cốt đốt miếu ngày trước lý tịnh nghe na cha nói lại càng hoảng sợ chạy trối chết chẳng khác con chim bị ná con cá vừa thoát lưới đằng sau na cha đạp xe phong hỏa đuổi theo rất gấp lý tịnh than dài mình đầu thai lỡ kiếp đi tu tiên không thành trở về với công danh thì lại bị loài quỷ g i ữ vương nghiệp báo nhục nhã quá sống cũng chẳng làm chi thà chết cho mát ruột than rồi muốn dùng gươm đâm họng tự vẫn bỗng nghe có tiếng gọi lý tướng quân chớ chạy có bần đạo đến đây lý tịnh dừng chân nghe người ấy ngâm bốn câu thơ ngoài nội ngọn rông đưa liễu trong ao mặt nước trôi hoa hỏi t h ở non xanh phải động đáp rằng mây bạc là nhà người vừa ngâm bốn câu thơ là một đạo nhân hiệu văn t h ổ quảng pháp thiên tôn thầy của mọc cha đó văn t h ổ tay cầm p h ổ phất từ từ đi tới bảo lý tịnh tướng quân hãy vào động nghỉ để ta sở trí với nó cho lý tịnh thấy văn t h ổ thiên tôn vội cầu cứu xin đạo sư ra ơn cứu tôi với vừa nói vừa chạy tọt vào động na cha mặt hầm hầm tay cầm ráo dài chân đạp hai bánh xe vừa đến nơi không thấy lý tịnh đâu chỉ thấy một ông đạo sĩ đầu t r ừ a hai vá mình mặc áo nịt một d â y đang đứng bên bàn thạch liền hỏi ông đạo thấy một vị tướng vừa chạy qua đây không văn t h ổ nói lý tổng binh đã chạy vào động vân tiêu rồi ngươi hỏi làm gì na cha nói đạo sư chưa rõ người ấy chính là thù nhân của tôi đấy văn thù cười lớn con mà gọi cha mẹ là thù nhân à na cha trợn mắt nói tại sao ông biết tôi đã lóc hết xương thịt trả lại rồi còn cha con gì nữa văn thù nói lóc t h ì xương chỉ mới là thể xác còn tinh thần thì sao na cha hỏi tinh thần là cái gì văn t h ổ đáp tinh thần là mối liên hệ giữa tình thương là cái đạo của con người đối với con người na cha nóng lòng gắt tôi không muốn nghe những lời ấy nếu ông muốn yên ổn thì giao k i ề u nhân cho tôi còn không tôi đâm ông ba giáo văn thù cười gần mày là giống gì mà phách lối như vậy đừng khoác lác lỗ miệng mà hại đến thân na cha không biết văn thù là bậc đạo sư có địa vị khá cao nên hùng hổ nói ta là na cha học trò của ông thái ất chân nhân nếu n g ư ờ i lớn không biết điều trẻ nít không giữ lễ văn thù nói ta không nghe thái ất có h ỏ n g trò là na cha mày ngông cuồng như vậy ắt mang khốn ta sẽ bắt treo ngược lên không đánh đòn ba trăm gậy na cha tính gương ngạch đã quen không kể đến ai liền vung giáo đâm văn t h ổ văn t h ổ giả thua bỏ chạy na cha đắc ý đuổi theo văn t h ổ liền lấy đội long thung tức là cây nọc cột rồng trong túi quăng lên tức thì bốn b è nổi gió tám hướng mịt mù bụi đất tối trời nan tra mù mịt không còn biết đâu là đâu nữa mê man một lúc khi tỉnh dậy thì thấy mình bị trói vào ba cái khoen bằng vàng hai cái khoen niềng h hai bắp vế một cái khoen niềng h ở cổ buộc cứng vào một cái nọc văn t h ổ mắng lớn mày quen thói ngang tàng gặp ta ta trị cho một bữa nói rồi khiến kim cha đem gậy ra đánh na cha một chập na cha bị trói trong cột đau quá toát mồ hôi mắt đổ lửa mũi da hơi nóng đánh được vài trăm gậy văn thù khiến kim cha thôi đánh và bỏ vào trong động na cha ngồi một mình tức bực khó chịu đã không trả thù lý tịnh được lại bị ông đạo sĩ này hành hình d ê m mình d ê m mẩy nguyên vì thái ất chân nhân biết na cha tính hung hăng nên gạt na cha đến động vân tiêu nhờ tay văn t h ổ trừng trị cho c h ử a tính lỗ mãng bởi vậy trong lúc na cha đang hậm hực mặt nhăn m ả y nhó ngồi ổ rũ nơi trước cột thì thái ất đi ngang qua đó na cha trông thấy vội kêu cứu thái ất không thèm ngó lại cứ đi thẳng vào động văn t h ổ mở cửa ra tiếp vừa cười vừa nói anh để học trò nghênh ngang quá làm tôi nhập công dạy dỗ thái ất nói tôi biết tính nó hung lắm nên mượn tay anh g i a n dạy một lần văn t h ổ liền khiến kim cha ra mở trói cho na cha kim cha tuân lệnh ra mở trói và nói thầy dạy ngươi vào ra mắt na cha nói ta không ngờ thầy ta lại sợ cái lão hói đầu này nếu biết trước ta không x i n sự với lão làm gì kim cha nói ngươi phải bỏ tính hung hăng nếu không thầy ta còn c h ừ n g trị nhiều cách khác nữa na t r a đ ư ờ n mắt đã có thầy ta trong đó ta còn sợ gì lão hói kim cha dẫn na t r a vào trong na t r a thấy văn t h ủ ngồi bên tả thái ất ngồi bên hữu hai người có vẻ thân mật như anh em thái ất bảo na cha hãy ra mắt bá bá của mày đi na cha không dám cãi lời liền quỳ xuống ra mắt văn thù thái ất lại gọi lý tịnh ra lý tịnh bước đến l ạ i mừng hai vị đạo sư thái ất nói từ nay trở về sau cha con phải thuận h ò a cha đừng khắt khe với con con chớ vô lễ với cha nữa được như vậy mới tốt đẹp lý tịnh tuân lời l ạ i tạo lui ra na tra vẻ mặt không vui đôi mắt chứa đầy uất khí thái ất thấy vậy mỉm cười nói với lý tịnh thôi lý tướng quân trở về ải an nghỉ lý tịnh cáo từ ra khỏi động na tra đưa mắt nhìn theo với cử chỉ hậm hực thái ất nói ta bảo ngươi từ nay một lòng hòa thuận để giữ đạo làm người tại sao ngươi không tuân na cha thưa không trả thù được lòng đệ tử không an thái ất biết tính na cha hung dữ khó nguôi được liền bảo hãy trở về g i ữ động để ta chơi với bác mày vài ván cờ rồi sẽ về sau na cha nghe nói mừng q u í n h vội cúi lậy ra khỏi động vân tiêu đạp hai bánh xe phong hỏa đuổi theo lý tịnh tức khắc lý tịnh đang độn thổ trở về ải bỗng nghe có tiếng na cha gọi lớn lý tịnh trốn đi đâu cho khỏi quá ta theo lấy đầu ngươi trả thù đây lý tịnh ngó ngoái lại thấy na cha trợn mắt đuổi theo gần kịp kinh hãi nghĩ thầm ông thái ất dạy học trò g i ữ đã không d ă n dạy nó còn ngầm khiến nó theo hại ta nữa mới bảo ta trở về lại sai học trò theo đánh ngoài mặt giả nhân giả nghĩa trong lòng chứa đựng gươm đao thầy bất nhân trò làm sao không thất đức vừa nói lý tịnh vừa chạy trốn chết na tra cứ đuổi theo mãi lý tịnh không biết làm sao trốn thoát trong cơn bối rối bỗng thấy một đạo sĩ đứng dựa lưng bên cột tùng hỏi phải lý tịnh chạy đó không lý tịnh đáp chính tôi là lý tịnh đây đạo sĩ nói việc gì mà chạy cứ bình tĩnh đi cho khỏe lý tịnh nói na cha d ư ợ t theo quyết giết tôi xin đạo sĩ làm ơn cứu mạng đạo sĩ nói không hề gì đâu cứ núp sau lưng ta đây nó không dám làm gì mà sợ lý tịnh vâng lời chạy đến núp sau lưng đạo sĩ thở hổn hển n à c h a g i ậ t đến thấy vậy nhủ thầm tại sao mấy lão này cứ theo bênh vực k i ể u nhân của ta mãi chẳng lẽ lần này bị đòn nữa liền xông đến bắt lý tịnh đạo sĩ cả lại hỏi vì cớ gì ngươi đuổi theo lý tịnh n à c h a kể lại câu chuyện t h ù hận của mình đạo sĩ nói nơi núi k i ể u long ngươi đã bằng lòng thảo luận với cha mẹ anh em sao bây giờ ngươi không tôn trọng lời hứa na tra nói thầy tôi dạy bảo tôi không dám không tuân thật ra hận thù không thể quên được đạo sĩ nói với lý tịnh thằng nhỏ phách lối nó đã cố ăn thua với ngươi ngươi sợ gì không đánh với nó ít hiệp cho nó kinh hoàng lý tịnh nói nó đã mạnh và hung hăng lắm tôi đánh không lại đạo sĩ liền thổi vào mặt lý tịnh một hơi rồi đánh sau lưng một phát nói cứ đánh nó đi b è nào đã có ta đây đừng sợ lý tịnh tuân lệnh cầm kích xông ra na cha được dịp báo thù mừng q u í n h cầm giáo dài đâm tới hai cha con đánh nhau một lúc ước có hơn năm mươi hiệp na cha đánh không lại mệt thở khò khè mồ hôi nhỏ giọt mắt l o à đom đóm nghĩ thầm trước đây lão thua mình sao bây giờ lão mạnh dữ vậy hay lão nhờ đạo sĩ thổi một hơi đập một cái sau lưng t r ă n g c h ỉ bằng ta đuổi đạo sĩ này đi chỗ khác rồi mới giết lý tịnh sau nghĩ như vậy na cha thôi đánh với lý tịnh tiến đến trước mặt đạo sĩ suốt kỳ bất ý đâm một giáo chẳng ngờ đạo sĩ lanh lẹ phi thường há mồm phun ra một cái bông sen cản m ũ i giáo của na cha lại đạo sĩ nói thằng quỷ mày đánh với lý tịnh sao trở giáo đâm tao tao với mày có thù oán gì đâu na cha nói lý tịnh trước kia đánh với tôi thua l i ề n x i n g bởi ông thổi một hơi vỗ sau lưng một cái làm tôi đánh không lại tôi t h ổ ông lắm đạo sĩ cười lớn thằng con nít ăn nói hổ đồ mày thử đâm tao một giáo nữa xem sao na cha vốn hung hăng lũ mãng đã quen đâu còn kế gì nghe đạo sĩ nói nổi sung nhảy tới đâm thêm một giáo nữa đạo sĩ nhảy tránh sang một bên rũ tay áo một cái tức thì một luồng hào quang tung ra sáng trói nửa l ầ n hào quang hiện ra một cái tháp chụp na cha nhốt vào trong ấy là đạo sĩ dùng lung linh tháp bắt na cha trị tội đạo sĩ đưa tay vỗ vào tháp một cái na cha thấy bốn bể lửa dậy phừng phừng nóng như muốn tiêu cả xương thịt na cha kêu lớn xin tha tội tôi lần thứ nhất đạo sĩ cười khúc khích hỏi mày đã chịu nhìn cha mày chưa Nà cha nói ông ơi tôi xin tuân lời xin thả tôi ra đạo sĩ nói ngươi đã có ý tốt ta tha n g ư ờ i đó nói rồi niệm chú tháp lung linh tự động d ở lên na cha mừng quá nhảy ra xem lại quần áo không cháy chút nào nghĩ thầm lạ lùng chưa nóng như cháy thịt mà quần áo vẫn nguyên vẹn là thế nào đạo sĩ nói ngươi đã chịu nhìn cha sao không cúi l ạ i ra mắt na c h a có ý rục g ạ c h đạo sĩ cầm tháp d ơ lên na c h a hoảng hồn cúi l ạ i đỡ chứ thực lòng không phục đạo sĩ thấy vậy bảo ngươi đã lạy sao không xin lỗi na c h a đứng nhăn mặt làm thinh đạo sĩ nói nếu ngươi không gọi lý tịnh bằng cha và xin lỗi ta đốt lần nữa thì tan xác na cha sợ quá phải cúi mình nói xin cha tha lỗi từ nay con không dám n g ỗ nghịch với cha nữa tuy ngoài miệng nói vậy song trong lòng na cha vẫn nghĩ đến chuyện trả thù lão này chẳng lẽ theo mãi lý tịnh bắt ta gọi bằng cha ta chịu đỡ cho qua cơn nguy rồi sẽ bắt lý tịnh trả thù chẳng ngờ đạo sĩ biết rõ ý định của na cha liền bảo lý tịnh ngươi quỳ xuống đây ta truyền phép này cho nếu thằng khốn đó còn trở l ầ m ngươi dùng phép này đốt xác na cha không còn dám hung hăng nữa nghĩ đến phép lạ giật mình đạo sĩ nói từ nay con thảo cha lành sau cùng tôi hiền chúa thánh đổ đồng làm quan một chiều đừng cố chấp nhau nữa chuyện cũ bỏ qua mưu đồ việc sắp tới na c h a thấy đạo sĩ trao phép b á o cho lý tịnh phải chịu phép cúi đầu từ giã lui về độc lý tịnh quỳ lạy thưa nhờ thầy ra ơn cứu mạng xin thầy cho biết quý danh để đệ tử có dịp đền ơn đạo sĩ nói ta là nhiên đăng ở núi linh t i ệ u động nguyên giám n g ư ờ i vốn tu hành chưa được phải hưởng việc giàu sang nay vua trụ bất nhân cơ nghiệp thành thang sắp mất ngươi hãy tử quan về núi ẩn thân lánh họa đợi vua võ nhà chu ra đời ngươi sẽ theo phò gắng sức lập công hưởng công danh phú quý lý tĩnh vâng lời từ tạ nội ngày hôm ấy trở về ải trần đường làm sớ xin từ chức tổng binh dẫn vợ con lên non ẩn tích việc này do thái ất cậy nhiên đăng đến đó trị na cha làm cho na cha bỏ oán bỏ thù với lý tịnh cha con hòa thuận nhau sau này lý tịnh cũng đi tu thành chính quả và được trời phong chức thác tháp thiên vương các bạn thân mến về lời bàn dù thời gian nào đi nữa nhân đạo vẫn là cán cân để cho người đời noi theo vua trụ tàn ác thiên hạ không ai ưa chính cái ác của vua trụ làm cho nhà thương mất cơ nghiệp thế mà nhà viết truyện vì thiên về định mệnh đã bày ra câu chuyện thần thánh làm cho ý nghĩa của đoạn s ở lu mở đọc phong thần chúng ta thấy vua trụ áo sắc tàn ác đối xử với triều thần như kẻ thù địch nhưng ta cũng thấy cơ nghiệp nhà thương đến hồi suy vong do số trời định mọi việc trần gian do thượng đế an bài thành ra cái áo của vua trụ cũng do số mệnh trời xui khiến cả đổ cho số mệnh thì trụ vương nào có tội gì ấy vậy cái háo sắc là cái ác của vua trụ được nhà viết chuyện làm sai lạc đến nỗi người đọc bớt đi một phần nào căm phẫn kẻ tàn ác trong lúc đó nhà viết chuyện lại nhân cách hóa thần thánh đem thần thánh ra dẫn c ậ t diễn tả tính tình và lề lối sinh hoạt của thần thánh tiên phật chẳng khác người trần tục cũng hờn giận thù oán nhau bất hiếu bất nghĩa kẻ trên ăn hiếp kẻ dưới gây lộn nhau vì chút danh dự hão chẳng khác xã hội loài người không dám nói thẳng xã hội loài người mà đem xã hội thần thánh ra châm biếm đó chính là một lối bất mãn chế độ phong kiến nhưng không dám nói thẳng vậy